Lại nói thì sắp trời đã tối, toàn thành đã treo đèn. Từ Ngạo Thiên đứng ở trên tường thành Giang Đô, cùng Lăng Nguyệt phía sau đang cảm thụ phần tình cảm không đổi ở trong lòng. Nửa năm rồi. Phương Tử Vũ đã rời đi tròn nửa năm rồi. Nửa năm qua Từ Ngạo Thiên không ngừng thu được tin tức có liên quan đến Phương Tử Vũ. Rời đi một tháng, Phương Tử Vũ chém giết hơn 10 tu chân giả truy đuổi theo, trong đó có cả cao thủ xuất hiếu kỳ. Sau đó trong rừng rậm, đã ra tay cứu nữ nhi và nhi tử của trang chủ Kỳ U Sơn Trang, cùng với cả nhi tử và nữ đồ của môn chủ Ngọc Kiếm Môn tiễn bất bại. Trang chủ Kỳ U Sơn Trang lục kiếm nam, sau khi nhận được tin tức đã lập tức tuyên bố, Kỳ U Sơn Trang không còn quan tâm tới chuyện của phương tử vũ nữa, sẽ không tiếp tục phái người đuổi bắt và cũng sẽ không gia tăng trợ giúp. Bớt được một địch nhân thành danh với cả khốn thú trận, Đã khiến cho tử ngạo thiên chậm rãi thở dài một hơi Lúc này đây thì Không biết tại sao Lại tuyển ra tin tức là Phương Tử Vũ Là hậu nhân của Long Thần Sơn Trang Tin tức này đã khiến cho rất nhiều cao thủ ẩn thế xuất hiện Trong đó cũng không thiếu những nhân vật đã thành danh mấy trăm năm trước Sau khi nhận được tin tức này Tâm tình của tử ngạo thiên vốn đã có chút buông lòng Lại một lần nữa bị buộc chặt Đến tháng thứ hai, Phương Tử Vũ đã quyết chiến với cả môn nhân của U Tuyển Môn và Nghiễm Thanh Cung ở bên hồ Bảnh Dương. Nghe đồn rằng là một trận chiến đấu đó đã nhiễm đỏ toàn bộ nước hồ. Sau cuộc chiến tổng cộng hơn 300 môn nhân của U Tuyển Môn và Nghiễm Thanh Cung đã bị giết, không còn ai sống sót, mà Phương Tử Vũ cũng không biết tung tích đâu nữa. Đến tháng thứ ba, Phương Tử Vũ đã quyết chiến với cả Lệ Dương... Một là đại ma quân ẩn giật đã bước vào hợp thể hậu kỳ ở trên đỉnh Hành Sơn. Sau cuộc chiến đó, lệ dương thân tử tại trận, mà Phương Tử Vũ cũng không biết tung tích. Từ nay về sau thì đắc tội ma môn, chân chính đã trở thành đối tượng truy sát của chính ma lương đạo. Sau khi nghe được tin tức này, lão đạo sĩ cũng từng không ngừng cảm khái. Phải biết rằng là lệ dương thành danh đã lâu, tuy rằng còn dừng lại ở Hợp thể kỳ, nhưng nếu chân chính liều mạng đã đấu thì không phân cao thấp với cả lão đạo sĩ độ kiếp kỳ. Điều này cũng đã chứng minh tu vi của Phương Tử Vũ đã không ở dưới lão đạo sĩ nữa. Việc này quả thực cũng khiến cho Tử Ngạo Thiên yên tâm hơn rất là nhiều. Đến tháng thứ tư, Phương Tử Vũ phát động đánh úp ngược lại. Một thân một mình giết lên khoái đau môn, trong một đêm đồ sát toàn môn. Khói đao môn toàn phái tổng cộng là 189 người, không một ai sống sót. Tin tức này đã chấn kinh toàn bộ tu chân giới. Phương Tử Vũ dưới sự đuổi giết của người khắp cả thiên hạ, lại còn có dư lực triển khai tập phản kích như vậy. Hơn nữa còn diệt một môn phái đuổi giết hắn. Việc này đã khiến cho các phái tu chân đều không khỏi rét lại. E sợ rằng bản thân sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của Phương Tử Vũ. Đến tháng thứ năm... Liên quân các phái thu chân vẫn như trước đuổi theo phương tử vũ không bỏ. Tại phụ cận thiên thủy, đã bị hắn lần thứ hai triển khai đánh úp. Theo người sống sót thiết lộ rằng, bọn họ đã đuổi giết phương tử vũ mấy tháng trời, trong đó thỉnh thoảng, những người ở phía sau bị giết rất là nhiều. Mãi đến khi mà tới phụ cận thiên thủy, phương tử vũ trái ngược với bình thường, lại xoay người giết lại bọn họ. Có người còn nói rằng hắn giống như là một con dã thú điên cuồng. Nhào vào trong đám người đang nghỉ ngơi đà tọa Mỗi một lần ra tay liền mang theo vài mạng người Lúc đó thì tuồng tình huống đại loạn Bởi vì tất cả mọi người tập hợp ở một chỗ Pháp bảo pháp thuật đều thi chuyển không ra Mà phương tử vũ lại không có điều cố kỵ gì cả Tàn sát không kiêng nề Mọi người chỉ có thể tranh nhau trốn tránh Mà những người sống sót thì chính là nhìn thấy tình thế Chuồn mất từ sớm Theo như lời bọn họ nói Là vì lưu lại tính mạng để mà mang tin tức về báo cho mọi người nên mới được quyền đào tàu. Về phần bọn họ vì sao chạy trốn đã không còn ai quan tâm nữa? Điều các môn phái quan tâm thì chính là Phương Tử Vũ lại chỉ bằng sức một người mà giết hết tinh anh của các môn phái. Trận chiến ấy vài nghìn người, cuối cùng chỉ lại còn hơn 300 người sống sót trở về. Nghe nói ở thời điểm cuối cùng ở trên chiến trường còn xuất hiện một cố yêu khí cường đại chưa từng có. Tin tưởng đại đa số những người đó đều chết ở trong tay yêu vật đột nhiên xuất hiện đó. Sau khi tin tức này truyền lại ngọc hư cung đã khiến toàn phái chấn kinh phi thường. Lúc trước Bách Kiếp và Bách Độ sống chết không đồng ý truy sát phương tử vũ. Trưởng môn Bách Huyền bất đắc dĩ chỉ có thể phái ra đệ tử của mình và vài vị sư đệ phe mình gia nhập vào hành động đuổi bắt. Nhưng không ai nghĩ tới những môn nhân được phái ra tổng cộng hơn trăm người. Chỉ có không đến 10 người trở về. Bách Thảo khi đó vô cùng đau đớn, mắng to Phương Tử Vũ không có lương tâm, ngay cả đồng môn cũng tàn sát. Bách Kiếp thì sau khi biết chuyện, chỉ cười nhạt đáp lại, chính bọn họ tại sao không tự hỏi rằng là ai phái người truy sát trước. Bách Kiếp và Bách Độ sau khi biết được tin tức Phương Tử Vũ cũng là vừa mừng vừa lo. Mừng thì chính là Phương Tử Vũ đã dần dần trưởng thành ở trong chiến đấu không ngừng. Hiện giờ chỉ bằng sức một, một người đã chém giết tu chân giả đương thời. Loại chuyện này ngoại trừ một người được xưng là nhân vật không được nhắc đến của mấy trăm năm trước, thì chính là đệ nhất nhân ở trong sử sách. Bởi vì lúc trước người kia cũng không phải là người. Còn về phần lo, thì đương nhiên là chuyện của Phương Tử Vũ càng làm lớn. Hiện giờ đã không thể thu xếp được nữa. Hơn nữa, ngay cả rất nhiều cao thủ ẩn thế cũng đã bị kinh động. Không lâu trước thì trưởng môn Bách Huyền còn mời ra nhân vật ở trong thần thoại của Ngọc Hư Cung vẫn một mực bế quan ở trong cấm địa, Sư Thúc Tổ của Lão Đạo Sĩ. Đây thì có thể được coi là Sư Thúc Tổ của Sư Thúc Tổ của Phương Tử Vũ, nhân vật một bậc tu luyện ở tầng cao nhất của Ngọc Hư Tàng Thư Các. Năm đó Lão Phi Thăng thất bại, một mực tránh ở trong Tàng Thư Các tiềm tu tán tiên. Không đến vạn bất đắc dĩ thì không được kinh động đến lão nhân ra đó. Đây cũng chính là nguyên nhân mà lúc trước Bách Linh không cho phép phương tử vũ lên tầng cao nhất. Cũng bởi vì có liên quan đến phương tử vũ, Ngọc Hư Cung hôm nay đã trở thành nơi mà mọi người căm ghét. Hơn nữa bởi vì ý kiến của những người khác trái ngược với Bách Kiếp và Bách Độ đã dẫn đến Ngọc Hư Cung bắt đầu xuất hiện nội chiến chia phe phái. Cho nên Bách Huyền cũng chỉ là bị bức bất đắc dĩ, vốn định là mời nhân vật tổ tông này do người đứng ra điều hòa phân tranh trong nội bộ Ngọc Hư Cung, sau đó nhất trí bình ổn sự phẫn nộ của các phái tu chân đối với cả Ngọc Hư Cung do Phương Tử Vũ gây ra. Nhưng mà không ngờ tới rằng, nhân vật cấp tổ tông này sau khi mà nghe xong chuyện của Phương Tử Vũ thì không nói một lời, đã đuổi Bách Huyền đi, lại gọi Bách Linh tới âm thầm nói chuyện bọn họ nói chuyện gì thì bách linh không chịu nói nhưng ngày hôm sau đã không thấy lão tổ tông nữa bách huyền truy hỏi bách linh bách linh chỉ mỉm cười nói người là rời núi đi du lịch đối với cả chuyện của lão tổ tông thì bách huyền cũng không dám hỏi nhiều đành phải hậm hực rời đi ngọc hư cung bởi vì sinh ra một phương tử vũ đã tạo thành chấn động trăm năm khó gặp đối với cả việc này các môn hạ có mừng có lo trong đó kim mê Là người khổ cực nhất Nhà đầu này sau khi mà biết chuyện phương tử vũ diệt ngọc hàn cung thì nửa bước không rời khỏi bách độ Để có thể biết được tin tức có liên quan đến phương tử vũ trước tiên Phương tử vũ xuất hiện sau 5 năm biến mất Nàng chính là người hưng phấn nhất Nước mắt rơi như mưa ngay tại chỗ Không hề để ý đến sự có mặt của trường bối Sau đó thì tin tức của phương tử vũ không ngừng chuyển đến Lo lắng của Kim Mê đối với cả án tuyệt đối không thấp hơn từ Ngạo Thiên. Đối với việc này, Bách Độ chỉ có thể lắc đầu than thở thiên ý chiều người. Nếu như so sánh với Kim Mê, từ Ngạo Thiên coi như là may mắn. Hắn một mực vùi đầu tấn công Giang Đô. Mỗi khi làm gương cho sĩ tốt, có nghĩa là dẫn đầu ba quân, chỉ có thể tạm thời quên đi đau thương trong lòng, vơi đi một phần lo lắng. Trong thời gian nửa năm qua thì từ ngạo thiên tổng cộng tấn công Giang Đô ba lần. Từ đầu đến cuối thì đều công không hạ, nhân bì mã bại, có nghĩa là người ngựa mệt mỏi. Mãi cho đến khi mà tin tức của Phương Tử Vũ, một người đồ sát gần nhìn người tu chân, việc đó đã khiến cho từ ngạo thiên và tương lãnh thủ hạ, ở chấn động. Người người đều vì hành động cổ vũ Phương Tử Vũ mà liều mạng liên tiếp công thành. Trận này tuy rằng là không đánh hạ được Giang Đô, nhưng đã khiến cho Lý Tử Thông nguyên khí đại thương. Nếu như là không có viện quân đến, công hạ Giang Đô chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cũng may rằng là Lý Thế Dân đang tấn công Lạc Dương, chiến sự đang hồi căng thẳng. Đành phải rút Lý Thế Tích về. Nếu không với tài năng quân sự của Lý Thế Tích thì đã sớm chạy tới chia một chén canh rồi. Đối với cả việc này thì Lý Thế Dân mặc dù là cảm thấy đau đầu, nhưng cũng đành chịu. Hắn đã bị Vương Thế Xung bám lấy gắt gao. Hơn nữa, đậu kiếm đức có thể sẽ mang viện quân đến. Lý Thế Dân chỉ có thể đau khổ nhìn Giang Đô rơi vào tay của tử ngạo thiên mà thôi. Lại đến mấy ngày trước, thì có một tin tức chuyển đến. Phương Tử Vũ cùng với cả một vị tán tiên ẩn thế triển khai một trận tử chiến ở trên Thiên Sơn. Vị tán tiên kia dường như có quan hệ với Ngọc Hàn Cung, bám giết lấy vương tử vũ không rời, cuối cùng là hai người ước hẹn sinh tử đấu trên thiên sơn. Tán tiên là một khái niệm dạng gì chứ? Đó chính là tồn tại biến thái nhất ở trên thế gian này. Cách tiên nhân chỉ một bước. Nghe nói, năm cao thủ đại thừa kỳ khó khăn lắm mới có thể đánh một trận với cả một người tán tiên. Điều này đủ để nhìn ra sự cường đại của một tán tiên. Trận chiến đấu này khiến cho người ta phải chú ý, thế nhưng mà kết quả thì không ai biết được. Sau đó rất nhiều người của các phái tu chân đến xem xét, chỉ có thể nhìn thấy một đỉnh núi bị san phẳng, băng trên đỉnh núi vạn năm không tan giờ hóa thành tuyết thủy. Một tình huống này đã khiến cho người ta chỉ bằng tưởng tượng cũng có thể biết được sự kịch liệt của cuộc chiến, không nghĩ tới phương tử vũ lại biến thái đến mức có thể tranh đấu với cả một vị tán tiên. Chẳng qua mọi người đều tin tưởng, vô luận là Phương Tử Vũ cường hãn như thế nào cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót dưới tay của tán tiên. Chỉ là trên chiến trường trước sau không tìm được thi thể, ngay cả vết máu cũng chẳng thấy qua. Sau đó hai ngày thì Phương Tử Vũ xuất hiện ở phụ cận Thiên Sơn. Khi đó đã hù dọa đệ tử của các phái ở phụ cận đến xem thiếu chút nữa là đái cả ra quần, tranh nhau mà trốn chạy. Toàn bộ những người lo lắng cho Phương Tử Vũ thì cuối cùng là thở vào nhẹ nhõm. Ít nhất là khẳng định hắn còn sống. Mọi người sau khi bình tĩnh lại thì bắt đầu suy đoán. Phương Tử Vũ vì sao còn sống? Chẳng lẽ hắn đã đánh bại vị tán tiên kia rồi ư? Nếu quả thật là như vậy, thì tu vi của hắn rốt cuộc đã đặt tới cảnh giới gì đây? Sau khi biết được sự tích của Phương Tử Vũ, từ ngạo thiên càng cảm thấy thấm khoái. Lập tức điểm nhân mã dẫn đầu ba quân phi thân lên tưởng thành Giang Đô. Sau khi trải qua sống rồi lại chết, Từ Ngạo Thiên đã đem đạo quỷ, song tu, từ đó đi vào một cảnh giới tu chân khác, tu vi đại tăng, và theo như lời của lão đạo sĩ thì lại thêm một tiên quái vật nữa. Đặc biệt là trong vô số trận chiến sinh tử ở trên chiến trường, thực lực của Từ Ngạo Thiên đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại cũng đã cảnh giới xuất khiếu kỳ của người tu chân rồi. Đây ít nhiều cũng có phần công lao của Phương Tử Vũ đã liều mạng mang tới băng tinh Ngọc Phách. Hơn nữa, từ Ngạo Thiên nhớ tới Phương Tử Vũ liều mạng tu luyện. Từ đó trên chiến trường liều mạng triển khai một trận rồi lại một trận tử chiến, chỉ mới có thành kị của ngày hôm nay. Sau khi trải qua nửa năm, tới một ngày, từ Ngạo Thiên rốt cuộc đánh hạ được thành Giang Đô vững chắc. Tha hóa được cục diện Đông Hải bị vây khốn. Chỉ cần một lần nữa đánh hạ được các thành Bỉ Lăng, Ngô Quận, Dư Hàng, thì sau này thiên hạ rộng lớn trời cao mặc rồng thỏa sức vùng vẫy. Thở dài một hơi, Từ Ngạo Thiên lên tiếng hỏi: "Lăng Nguyệt, muội nói xem, đệ ấy hiện tại đang ở nơi đâu?" Lăng Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu ôn nhu mà nói: "Chuyện của hai huynh làm giống như nhân vật thần tiên vậy." Người bình thường như bọn muội làm sao mà đoán được chứ Thần tiên ư Ánh mắt của từ ngạo thiên lộ vẻ vui mừng Có lẽ đệ ấy thật sự có thể bước lên hàng ngũ của thần tiên Để lúc đó tu chân giới Mới có thể buông tha việc truy sát đệ ấy Lăng Nguyệt ngẩn đầu hỏi Vì sao ạ? Vì đây là một thế giới Lấy thực lực để mà nói chuyện mà Dừng một chút từ ngạo thiên lại nói thêm Thôi muộn rồi Chúng ta trở về đi." Lăng Nguyệt gật gật đầu, tiến lên đỡ lấy Từ Ngạo Thiên. Từ Ngạo Thiên cười mà nói, "Huynh đâu có bị thương đâu, đâu cần phải muội phải đỡ." Lăng Nguyệt ôn nhu mà nói, "Nhưng mà việc ăn ở mặc đi lại của huynh, nửa năm qua đều do muội phụ trách. Khi mà huynh bị thương thì muội đến đỡ huynh như thế đã thành thói quen rồi." Từ Ngạo Thiên cười cười không nói hai người ở trong ánh mắt vui sướng bao hàm sự tôn kính của dân chúng và binh lính chậm rãi bước xuống tường thành và lúc này phương tử vũ bước từng bước dáng đi tập thảnh đi khắp không mục đích miệng vết thương ở trên người đã sớm khép lại nhưng bởi vì mất máu quá nhiều và chưa từng được nghỉ ngơi Tốt, nên giờ phút này sắc mặt hắn vô cùng nhợt nhạt. Mỗi ngày đều phải đối mặt với cả vô số trận chiến đấu sinh tử, mỗi ngày đều gặp phải nguy hiểm bị truy binh đuổi giết, hắn làm sao có thể nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt được. Đã nửa năm rồi, nửa năm qua thì mỗi ngày Phương Tử Vũ không có lúc nào là không tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Cũng chẳng phải hắn sợ chết, mà là hắn hiện tại không thể chết được. Gần như mỗi ngày Đều đau khổ dãy ruộng ở ranh giới của sự sống và cai trích Nhưng mỗi lần tới khi mà tới thời điểm cuối cùng Hắn luôn luôn có thể sống sót giống như kỳ tích Có thể là phúc túc và vũ nuôi ở trên trời có linh thiêng phù hộ cho hắn Chẳng qua là nửa năm Sinh tử chiến đấu này cũng khiến cho hắn thu vạch được rất là lớn Không nói thực lực đột nhiên tăng mạnh Mà mỗi lần sau khi mà giết chết truy binh Hắn đều thu được rất nhiều thượng phẩm pháp khí ở trên thi thể đối phương Trong đó không thiếu những thượng phẩm địa khí và linh khí, có thể nói thu hoạch rất là phong phú. Mà trong đó thu hoạch lớn nhất, chính là đã rốt cuộc đã biết được là môn phái của ba người sát hại Phúc Thúc và Vũ Nuôi khi trước. Đây cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn quán thôi. Ở một lần bị truy binh đuổi sát phía sau, hai bên triển khai liều chết đả đấu. Trong đó lại có hai người đạo sĩ và vũ sĩ đã sử dụng đúng chiêu thuật. Giống như tên đạo sĩ và vũ sĩ năm đó đã sử dụng sát hại phúc túc và vũ đuôi. Phát hiện này khiến cho phương tử vũ đại phát cuồng tính Sau đó phát động đánh úp ngược lại Chuyện chuyên chọn hạ sát đạo sĩ cầm phất trần và vũ sĩ đeo trường kiếm sau lưng Cũng chính bởi vậy mà u tuyển môn lấy kiếm nhập đạo Và nghiễm thanh môn lấy đạo tu chân đã thiệt hại nặng nề nhất Rốt cuộc đã dẫn tới hai phái dốc toàn bộ lực lượng Sau đó đã xảy ra cuộc chiến với cả Phương Tử Vũ ở bên hồ Bành Dương. Cuối cùng là chuyện hai phái bị diệt. Một trận chiến này của Phương Tử Vũ cũng không chiếm được bao nhiêu thuận lợi. Trong lúc nguy cấp thì yêu hồ chân thân tái hiện liều mạng lướt bại câu thương một lần mới diệt được hai phái đó. Đáng tiếc rằng hắn xót xa phát hiện rằng hai phái này không phải người mà bản thân muốn tìm. Trì vinh còn đuổi ở theo phía sau không bỏ. Hắn căn bản là không có thời gian tính dưỡng cho tốt, chỉ có thể vừa trốn vừa dưỡng thương, mãi đến khi mà qua hơn nửa tháng mới có năng lực tái chiến. Sau đó, ma quân Lệ Dương đã tìm đến tận nơi. May mắn là Lệ Dương trời sinh tính tỉnh cao ngạo lại tràn đầy tự tin. khi tìm đến chỉ là một thân một mình. Ở trong một trận chiến này, Phương Tử Vũ không có biến thân, cũng đã thiếu chút nữa phải chết ở trong tay của Lệ Dương. May mà cuối cùng thì bằng vào một chút vận khí, lại thiên quyết tâm liều mạng. Hơn nữa tiên khí ở trong cơ thể bùng nổ đúng lúc. Lúc này mới thành công chết được lệ dương. Sau trận chiến này thì tử vũ vì dưỡng thương đã trốn gần một tháng. Sau một trận chiến này thì phương tử vũ phát hiện ra sự quan trọng của tiên khí. Để có thể thành công khống chế được thanh đao ở trong cơ thể, phương tử vũ sau khi mà thương thế lành, Đã lập tức tìm đến khoái đao môn nổi tiếng với cả luyện khí và tu đao Bởi vì trong khoái đao môn phần lớn là cao thủ đều đi đuổi giết hắn Cho nên trong môn chỉ còn lại một ít đệ tử tu vi thấp Phương tử vũ đã rất nhẹ nhàng tiêu diệt toàn bộ khoái đao môn Chỉ là ở trên tay mấy vị lão giả trong môn thoáng có chút trở ngại Sau khi diệt được khoái đao môn Bên trong có bí tịch quý giá Pháp môn luyện khí và một ít tài liệu chân quý Danh đao ở trong khoái đao môn tất cả đều rơi vào trong thiên địa càn khôn giới của Phương Tử Vũ. Sau khi Phương Tử Vũ vơ vét tất cả rời đi, những người đuổi theo bị lừa gạt đuổi theo các đường khác quay trở lại, lúc này mới vội vàng chạy tới. Giờ đây thì là một tấm màn chấn động tu chân giới. Mà Phương Tử Vũ sau khi mà rời khỏi khoái đao môn, vừa trốn tránh khắp nơi vừa xem qua những bí tịch đoạt được kia. Trong những bí tịch đó thì tuy rằng là không có nói qua thanh trường đao kỳ quái trong cơ thể của hắn, nhưng mà cũng có phương pháp tu luyện, à, khống chế tiên khí. Loại tiên khí này trên cơ bản đều đã tu luyện tốt, có thể trực tiếp khống chế được. Còn về các loại tiên khí giống như là phương tử vũ đang có, có thể hộ chủ nhưng không thể khống chế, thì trên sách cũng còn nói sơ lược Ở mặt trên thì người viết sách cũng không rõ đây là đạo lý gì. Có khả năng là tiên khí quá mức cường đại, chủ nhân còn không khống chế được, cũng có thể là nguyên nhân khác nữa. Bởi vì mấy trăm năm trước thì trưởng môn đời thứ ba của khoái đa môn cũng đã từng thu được một kiện tiên khí kỳ quá như vậy, cho nên ở trong sách có ghi lại. Nhưng đáng tiếc là từ đầu đến cuối đều chưa từng chân chính không chế được tiên khí. Một kiện kia cùng với cả một là kiện tiên khí tụ chân khải giáp ở trong khoái đa môn thì cũng không ai có thể tu luyện. Cho nên một mực bị bí mật cất giấu cho đến ngày hôm nay, rất ít người biết. Phương Tử Vũ lấy lực phá trận, mất thật nhiều sức lực thì mới đoạt được tới tay, bây giờ đang nằm ở trong thiên địa càn khôn giới này của hắn. Ở trên sách tuy rằng đối với cả loại tiên khí kỳ quái này cũng không biết thế nào, nhưng chẳng qua là trưởng môn đời thứ ba của khói đao môn đã đưa ra một cái ý tưởng lớn mật. Loại tiên khí này nếu như là có thể tự động hộ chủ... Như vậy chỉ có không ngừng tôi luyện ở trong sinh tử mới có thể tìm ra phương pháp không chế được nó. Nhưng đáng tiếc rằng là trưởng môn đời thứ ba, năm đó tìm kiếm tà ma ngoại đạo khắp nơi để mà thí nghiệm ý nghĩ của mình. Thế nhưng mà hắn gặp được điều chỉ là những đệ tử cấp thấp, không phải là gặp nguy hiểm trong sinh tử. Mà các loại nhân vật giống như là ma quân kia thì tất cả đều ẩn thế không ra. Chính vì vậy mà trưởng môn đời thứ ba của khói đao môn, Cuối cùng cũng chỉ có thể buồn bực mà chết. Có được một gợi ý này rồi thì Phương Tử Vũ lúc này mới phát sinh cái chuyện phản tập sát ở phía sau. Một thân một mình hắn quay lại, đối kháng với cả gần một nghìn truy binh. Ở trong lúc nguy cấp đó thì tiên khí còn chưa xuất hiện, yêu hồ chân thân ngược lại thì đã tái hiện. Chẳng qua là những truy binh này nhân số nhiều lắm, hơn nữa trong đó thì không hiếm người có tu vi cao thâm. Khi ngay cả yêu hồ chân thân của Phương Tử Vũ cũng sắp không thể chịu nổi, thì tiên khí lại bạo phát lần thứ hai. Lúc này đây thì tiên khí không bạo phát ở trong cơ thể, mà xuất hiện ở trong tay giống như là tại 18 tầng địa ngục vậy. Yêu hồ chân thân lại thêm tiên khí nữa. Uy lực như vậy quả thực không thể chống lại được. Tu chân già hơn nửa đều là chết thảm bởi tiên khí. Lúc này thì Phương Tử Vũ mới phát hiện ra rằng, Thì ra sau khi mà biến thân thành yêu hồ, tiên khí mới có thể xuất thể. Xem ra trên sách nói không sai. Muốn khống chế tiên khí này thì cần phải có pháp lực cường đại mới được. Bởi vì sau khi mà phương tử vũ biến thân, thực lực tăng lên gấp mấy lần so với bình thường, thì lúc này mới có thể khống chế được tiên khí. Một trận chiến này lại phải dưỡng thương gần một tháng nữa. May mà chịu sự trấn nhiếp của phương tử vũ, truy binh rõ ràng đã giảm bớt rất là nhiều. Hắn cũng không thể trốn chật vật như thế. Hơn nữa, khi hắn trọng thương thì lại gặp một ít tu chân giả ở ngoài. Kết quả là những tu chân giả này vừa nhìn thấy hắn giống như là nhìn thấy quỷ cướp đường vậy, chạy như điên. Dưỡng thương không bao lâu, Phương Tử Vũ lại không may mắn gặp phải một tiên tán tiên. Thực lực của tán tiên này thì quá là biến thái. Phương Tử Vũ xa xa không phải đối thủ của hắn. Hai người một đường vừa đánh vừa chạy tới đỉnh Thiên Sơn. Ngay khi mà phương tử vũ không cầm cự được thì tán tiên kia đột nhiên dừng tay, nói rằng là chỉ cần giao ra thần thạch thì sẽ tha cho phương tử vũ một mạng. Thì ra tán tiên này là vì thần thạch mà đến, chẳng trách lúc trước có bao nhiêu cơ hội hạ thủ giết hắn lại đều bỏ qua. Phương tử vũ cự tuyệt tại chỗ, tán tiên đó thì tức giận muốn xuất thủ giết chết hắn, nhưng đúng vào lúc này đột nhiên có một tán tiên khác tới. Hai tán tiên không nói một lời lập tức động thủ. Trên tiên sơn thì một ngọn núi bị san phẳng. Băng vạn năm bị công lực cường đại của hai tán tiên này mà bị hòa tan. Mà những người không biết thì lại bị hiểu nhầm. Đem những công lao này đặt ở trên người của phương tử vũ. Càng phủ thêm một tầng hào quang thần bí trên người của hắn. Tán tiên đến trước thì cuối cùng không địch lại đành phải hậm hực rời đi. Phương Tử Vũ thì rốt cuộc hiểu được thực lực biến thái của tán thiên kia mạnh mẽ như thế nào. Tán tiên tuy đến sau, tuy rằng là cũng bị thương, nhưng mà muốn giết Phương Tử Vũ một người bị thương nặng lại vô cùng dễ. Thế nhưng hắn lại không xuất thủ với Phương Tử Vũ, chỉ mỉm cười gật đầu với hắn rồi tung người rời đi. Mặc dù không rõ vì sao tán thiên kia lại bỏ qua cho mình, chẳng qua giữ lại một mạng thì cũng là một chuyện tốt. Phương Tử Vũ cuối cùng thừa dịp trước khi mà người khác của các môn phái chưa tới, thì cũng từng bước rời khỏi Thiên Sơn. Ờ, theo mình đoán thì cái người tán tiên thứ hai chắc là sư thúc tổ của sư thúc tổ của Phương Tử Vũ rồi. Phương Tử Vũ chậm rãi bước đi không mục đích. Hắn không biết bản thân sẽ đi về hướng nào, cũng không biết phải đi về đâu, chỉ biết một đường không ngừng mà đi về phía trước. Nơi này dường như là một sa mạc, Không có tuyết phủ vạn năm như là trên đỉnh Thiên Sơn, cũng không có màu xanh mượt nhìn thấy không thấy bờ như là thảo nguyên, có trăng chỉ là cát vàng mênh mông. Mặt trời chói chang tựa như lào lửa cực lớn treo giữa không trung, đem nước ở trong cơ thể từng chút từng chút một bốc hơi. Nếu không phải có tu vi cao thâm, Phương Thủ Vũ đã sớm không chống đỡ nổi rồi. Hắn tuy rằng đã tích cốc, song tích cốc không có nghĩa là không cần ăn uống, không cần uống nước. Trong thân thể con người có 2 phần 3 là nước tạo thành Không có nước cho dù là thần tiên cũng chẳng sống được Thêm vào đó hắn vốn bị trọng thương ở dưới tay của tên tán tiên nọ Còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị truy binh phía sau bước tiến vào trong sa mạc mênh bông này Nóng bức khiến cho thương thế của hắn càng thêm nặng Hiện tại cũng thể chỉ dựa vào một hơi thở mà đau khổ chịu được Sau khi tiến vào sa mạc Phương Tử Vũ đã suốt 10 ngày không ăn không uống Bằng vào ý chí kinh người, được ma luyện từ trong 18 tầng địa ngục mới có thể chống đỡ được cho đến lúc này, truy binh phía sau đã không còn nhìn thấy bóng sáng từ vài ngày trước. Phương tử vũ loạn trọn, đi mãi về phía trước. Cồn cát phía sau hắn đã xuất hiện một đường dấu chân dài, nhìn không thấy điểm cuối. Khí hậu ở trong sa mạc này rất kỳ lạ. Ban ngày nắng trói trang, đêm người ta dày xéo đốt khô. Đến đêm tối thì lại gió lạnh thấu xương, cái nóng bức của ban ngày đã sớm biến mất, chỉ có thể co do thành một đống chịu đựng gió lạnh và sự cô độc. Trải qua hơn mười ngày không ăn không uống bị mặt trời không gừng thiêu đốt, đôi môi phương tử vũ đã nhìn thấy vết nứt. Hiện tại, hắn đã thiếu nước nghiêm trọng. Nếu trong vòng vài ngày tới không tìm được nguồn nước, dù tu chân giả không ra tay, hắn cũng sẽ tự khắc chết ở nơi đất khách quê người này. Bước chân đã thấy vô lực. Phương Tử Vũ mỗi khi bước lên một hai bước thì lại loạn trọn như muốn ngã. Cho dù là hắn, kẻ có công lực cao thâm như vậy cũng không thể nào đấu lại với trời. Tai họa tự nhiên so với con người càng thêm đáng sợ. Phía trước tấp thoáng xuất hiện một ngọn núi. Thoạt nhìn còn tưởng rằng đó chỉ là một bàn tay cực lớn. Nhìn kỹ lại mới biết đó là một ngọn núi, chỉ là rất giống một bàn tay, năm ngón sừng sững chống trời. Phương Tử Vũ lắc lắc đầu. Nắng nóng gay gắt đã khiến cho toàn thân vô lực. Có lẽ vào trong núi kia, tìm được một nơi mát mẻ nghỉ ngơi một lát thì cũng không là ý tội. Ngay lập tức hắn từng bước từng bước chậm chậm đi về phía ngọn núi. Mặt trời ở trên không trung dường như đã biến thành hai cái. Ý thức của Phương Tử Vũ bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn đã quên mất bản thân phải đi đến nơi nào. Trong đầu chỉ nhớ duy nhất một điều, phải đi về phía trước. Cứ đi thôi. Đột nhiên trước mắt Phương Tử Vũ tối sầm lại, toàn thân mềm nhũn, ngạ xuống đất. Trước khi ngất đi, dường như hắn mơ hồ nghe được một âm thanh rất là quái dị. Ê, hey, muốn chết ư, thì cũng đừng chết ở nơi này như vậy. Ta muốn thối chết, ông ông ông ông ông. Có người sao, hay là ảo giác của ta, đó là ý niệm cuối cùng trong đầu của Phương Tử Vũ. ở trong mơ mơ màng màng, một dòng nước ấm chảy vào trong cơ thể, tội như được mẹ ôm bắp che chở ở trong lồng ngực ấm áp khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Đột nhiên bên tai chuyển đến âm thanh quái dị khi nãy, hè, tại sao lại như vậy? Quái gì? thật sự có người ư? Vừa mới tỉnh lại, Phương Tử Vũ đột nhiên cảm thấy toàn thân đau đớn, một loại đau đớn này so với cả lan yêu thắt eo địa ngục, ở trong 18 tầng địa ngục thì còn đau đớn hơn. Suy nghĩ trở nên hỗn loạn, một lần nữa hắn lại hôn mê. Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, đôi mắt của Phương Tử Vũ chậm rãi mở ra. Đầu tiên đập vào mắt hắn là hàng vạn ngôi sao lấp lánh ở trên bầu trời đen tối, mà ý niệm đầu tiên của Phương Tử Vũ lại là ta chết rồi sao? Đúng vào lúc này, âm thanh quái dị nọ lại vang lên bên tai. Ê, yếu quái, Phương tử vũ chậm chậm quay đầu lại, phát hiện ở bên cạnh của nó có một con khỉ bị ép trong núi. Con khỉ này chỉ có một cái đầu và một cái tay lộ ra bên ngoài. Các bộ phận còn lại tất cả đều ở trong lòng núi, mà nơi phương tử vũ đổ xuống lúc hôn mê lại vừa khéo nằm trong tầm với của con khỉ này. Ở trong mơ hồ tựa như là ý trời, hai món đồ chơi do thần tạo ra ở trong hoàn cảnh kỳ quái này tình cờ gặp nhau. Phương tử vũ khẽ cử động ngón tay, phát hiện ra bản thân đã khôi phục được một chút khí lực, lại quan sát đầu hầu tử nọ, trong đầu thầm nghĩ rằng chẳng lẽ đây là yêu quái ở trong truyền thuyết, hay chỉ là một con khỉ, bất giác hắn hỏi. Này, ngươi đang gọi ta sao? Hầu tử bèn tức giận mà nói. Pish, pish. Phí lời vừa thôi. Nơi này chỉ có ta và ngươi. Ta không gọi ngươi thì gọi ai chứ? Là ngươi đã cứu ta sao? Hầu tử ngoảnh đầu khinh khi mà nói Hả? Ai cứu người? Ta chỉ đánh thức ngươi thôi Để ngươi chết ra một chút đi Đừng có chết ở bên cạnh lão tôn ta thối chết ta mất Phương tử vũ bèn chậm rãi ngồi dậy Hoạt động cánh tay Phát hiện ba đạo chân khí ở trong cơ thể Mặc dù còn mỏng manh Nhưng đang chậm rãi tăng lên Hắn hướng hầu tử mà khẽ nói Ờ, cảm ơn Ta hẳn sẽ không chết nữa đâu. Hầu tử tức giận liếc mắt nhìn hắn mà nói. Mà thể chất của ngươi kỳ quái nhỉ? Ở trong cơ thể lại có thể có ba loại chân khí thuộc tính khác nhau. Lại còn có ba kiện thần khí hộ thể nữa. Cái gì? Thần khí ư? Phương tử vũ sừng sốt nói. Thần khí nào chứ? Lần này lại đến hầu tử sừng sốt. Cái gì? Ngươi không biết bản thân mình có ba kiện thần khí ư? Chính là khối ngọc trước ngực ngươi, rồi cả cái nhẫn ở trên tay của ngươi, còn có thanh trường đao, tử phủ của ngươi nữa đó. Nghe vậy, phương tử phú a một tiếng nhảy dựng lên khó tin hô. Cái gì? Ngươi nói chúng đều là thần khí cả ư. Vừa nói xong, hắn liền cảm thấy một trận choáng váng, hai chân mềm nhún một lần nữa ngã ở trên mặt đất. Hầu tử gãi gãi đầu mà nói, đúng là một tên tiểu tử quái gở. À không đúng, là một con yêu quái, yêu quái kỳ lạ. Dưới con mắt Hỏa Nhãn Kim Tinh của ta thì không có một tên yêu quái nào có thể chạy thoát nguyên hình. Lão Tôn ta đây lại nhìn không tấu tên da hòa nhà ngươi. Đợi đến khi mà kiểm tra thân thể ngươi thì mới biết là ngươi hóa ra là một đầu hồ ly yêu quái. Hả? Mà cũng không đúng, có một nửa là hồ ly, còn một nửa thì vẫn là người. Rốt cuộc Điều này là thế nào đây, là thế nào đây? Ngừng lại một lát hầu tử lại nói. Người bình thường là hình dạng con người. Chỉ có điều khi mà ba cỗ chân khí xung hợp lại, Lại có thể hiện ra yêu quái trần thần. Người quả thật kỳ quái đó. Khi mà yêu quái biến thân thì không phải như vậy. Phương Tử Vũ ngạc nhiên mà hỏi. Yêu quái biến thân thì phải như thế nào chứ? À thì yêu quái tu luyện chính là nội đan. Muốn biến thân chỉ cần lấy nội đan, biến đổi kết cấu của thân thể, lập tức có thể hiện ra chân thân. Mà nhân loại tu luyện thì chính là Nguyên Anh. Mà cái tên nửa yêu nửa quái nhà ngươi, thì lại là loại khác, lại có thể cùng một loại với cả lão tôn ta, là hỗn độn chi khí. Cái gì? Cùng một loại với ngươi ư? Phương Tử Vũ nửa mừng vừa sợ nói. Ngươi nói là phương pháp tu luyện của ta và ngươi cùng một loại ư À thì không khác biệt lắm đâu Nhưng mà cũng có chút bất đồng đó Ta từ khi bắt đầu tu luyện đã xuất ra hỗn độn chân khí Mà ngươi dường như là tu hai loại chân khí bài xích lẫn nhau Sau đó lại tự nhiên có được một viên nội đan hòa thuộc tính Bởi vậy mà sinh ra dị biến Này, tiểu tử Rốt cuộc ngươi làm thế nào mà có được phương pháp tu luyện kỳ quái như vậy chứ Phương tử vũ bèn lập tức đem toàn bộ câu chuyện của mình từ đầu đến cuối kể cho đầu hầu tử đó nghe. Không biết vì sao, hắn đối với cả con khỉ này tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thân thiết vô danh. Có một loài xúc động rất muốn kể khổ với nó. Nếu đổi lại là lúc bình thường, phương tử vũ tuyệt đối sẽ không có khả năng này. Cho nên phương tử vũ bình thường nói chuyện căn bản là không quá nhiều. Nhưng vào lúc này lời được nói ra so với cả bình thường đều nhiều hơn rất là nhiều. Hoặc là đây là đang tìm một loại ký gửi linh hồn đi. Điều này hết thầy đã đều, đều bởi vì cái đầu hầu tử này mang đến choán một loại cảm giác vô danh, thoải mái tựa như là được rúc đầu vào trong vú nuôi, được vỗ về an ủi. Mà ngay xong câu chuyện của phương tử vũ thì hầu tử đó gật đầu mà nói, thì ra là như vậy, chẳng trách được mà trên người của ngươi lại có sát khí nặng đến như vậy, chỉ là thật là không nghĩ đến. Ngươi lại dám đi xuống đại náo âm tàu địa phổ. À, à, về cái điểm này thật là hợp với cả tính cách của lão tôn ta. Nhớ năm xưa, lão tôn ta không chỉ đại náo địa phủ mà còn đem sinh tử bạc của Diêm Vương phá hủy cơ đấy. Phương tử Vũ lộ ra về không thể tin tưởng. Âm tàu địa phủ là địa phương nào đương nhiên hắn biết. Hắn dưới sự giúp đỡ của tiên khí thì ngay cả đầu trâu mặt ngựa cũng đánh không thắng. Càng không nói thật mà Điện Diên Vương Tu Vi không biết là sâu cạn bao nhiêu. Thấy Phương Tử Vũ lộ về không tin như vậy, Hầu Tử không khỏi tức giận mà nói. Này, để yêu quái, chứ ngươi biết ta là ai không? Phương Tử Vũ lắc lắc đầu. Ta chính là kẻ năm đó, Đại Náo Đông Hải, lấy đi Đông Hải Thần Trâm, Đại Náo Thiên Cung, độc đấu mười vạn thiên binh thiên tướng, lại còn ăn vụng cả tiên đan của Thái Thượng Lão Quân. Hái sạch vận đào của vương mẫu, ta chính là tề thiên đại thánh tôn ngộ không nọ Phương Tử Vũ hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ, một lần nữa lắc đầu. Tôn ngộ không chán nản, cuối cùng thở dài mà nói: Thôi, bỏ bỏ bỏ bỏ. Bực ca mình, không ngờ là lão tôn ta, đến bị lò bắt quái của lão thượng tiên quân thiêu không chết, bị thiên lô đánh không chết, bị ngũ chỉ sơn của như lai đè không chết. Mà không ngờ bây giờ lại bị tên yêu quái nhà ngươi làm cho tức chết đi được Cái gì? Ngũ chỉ sơn ư? Phương tử vũ chỉ vào ngọn núi Đang đè trên người của tôn ngộ không hỏi Ngọn núi này gọi là ngũ chỉ sơn sao? Người nếu như là lợi hại như vậy Tại sao lại bị đè ở chỗ này chứ? Tôn ngộ không nổi giận chửi Cái con mẹ nhà nó Còn không phải là cái tên Như Lai Tiểu Nhân Âm Hiểm đó sao? Như Lai Phật Tổ ư? Tô nộ không gật đầu nói, chính là lão đó. Ngày đó ta đại náo thiền cung, ở trên thiên đình không kẻ nào là đối thủ của ta. Không nghĩ đến là tiên đế đê tiện, lại đi mời Như Lai đến. Mà cái lão già Như Lai lại càng đê tiện, đã dùng thủ đoạn đem ta để dưới ngũ chỉ sơn. Đã như vậy suốt cả năm trăm năm rồi. Cái gì? Năm trăm năm ư? Phương tử vũ hô lên, người đã ở đây suốt cả năm trăm năm sao? Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ gật đầu mà nói, cái ngọn núi này bị như lai đích thân hạ cấm chế, ta không thể thoát thân được. Nhưng mà quan âm Bồ Tát đã từng đích thân là tới đây nói với ta rằng, là chỉ cần đợi đến khi mà Phật Môn Cao Nhân đi ngang qua. Hơn nữa ta đáp ứng hộ tấm người đó đi Tây Thiên lấy kinh, như vậy là có thể rời khỏi ngũ chỉ sơn này đó. Phật Môn Cao Nhân, người đó ở đâu vậy? Tôn Ngộ Không lắc đầu buồn bực mà nói, Ta cũng chưa biết được Ta đã đợi ở đây suốt 500 năm rồi đó 500 năm qua Thì ngươi chính là kẻ đầu tiên đi đến nơi này đó Chỉ có điều Ngươi là nửa người nửa yêu tuyệt đối không có khả năng là người của Phật môn được Phương Tử Vũ gật đầu sau đó tựa như nghĩ đến cái gì đó hỏi người ngươi có biết ta phải làm như thế nào Mới có thể là không chế được mấy kiện tiên À không, mấy kiện thần khí này không Và tùy biến thân ra không Tôn Ngộ Không liền gật đầu mà nói, đường gì, những cái này đơn giản. Phương Tử Vũ mừng rỡ mà hỏi, vậy làm như thế nào? Tôn Ngộ Không bộ sáng lười lười biếng biếng, liếc mắt nhìn Phương Tử Vũ một cái mà nói, hả? Vì sao ta phải nói cho nhà ngươi biết? Phương Tử Vũ sừng sốt, suy nghĩ một lát sau đó đột nhiên vung tay, pịch pịch liên tiếp vài tiếng vang lên. Một đồng lớn bí tịch pháp khí và linh đan rượu dược. Từ trong hư không rơi ra, hắn chỉ tay vào đống đồ vật lớn này mà nói. Nếu như là ngươi bằng lòng nói cho ta biết, thì tất cả những đồ vật này đều là của ngươi cả. Tôn Ngộ Không liếc qua đám đồ vật đang nằm ở trên mặt đất nói. Một đống rác rưởi ư. Lại nhìn về phía một kiện nội giáp ở trên đất điếu môi mà nói. Nhưng mà cũng chỉ có cái này mới được gọi là cực phẩm tiên khí đó. Phương Tử Vũ vội vàng cầm lấy cái kiện khải giáp đó, đem đến trước mặt Tôn Ngộ Không mà nói. Vậy thì cái kiện giáp này, à, nếu không được, thì thần khí giới chỉ trên tay ta cũng cho ngươi đốt. Nhưng mà ngọc thạch ở trên cổ ta thì không thể cho ngươi được đâu. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nói. Vì học chút bản lĩnh đó, mà ngươi cứ như vậy bỏ đi sao? Ngươi không biết là giới chỉ này không phải là thần khí bình thường. Nếu ta không nhìn lầm thì cái thanh trường đao trong cơ thể của ngươi cùng với cả Như ý kim cô bổng của ta là thuộc cùng một loại cực phẩm nọ, cực phẩm thần khí. đồ vật có thể chấn áp cực phẩm thần khí khẳng định là phẩm chất cũng không thấp hơn đâu. Phương Tử Vũ cắn răng kiên quyết mà nói, không sao, chỉ cần ta có thể báo thù, cái gì ta cũng thể vứt bỏ được. Tôn Ngộ Không nhìn hắn một lúc lâu sau đó mới thở dài mà nói, thôi, ngươi cứ thu lại cả đi. Phương tử vũ vội vàng hô lên. Sao, ngươi không muốn ư? Thu lại đi. Ta có thể dạy cho ngươi. Nhưng chỉ có điều ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Phương tử vũ vui mừng gặt đầu mà nói. Được, mặc kệ là chuyện gì, ta nhất định sẽ hoàn thành. Tôn Ngộ không cười mà nói. À thì ta ở nơi này đã 500 năm. Mỗi ngày thì không phải đối mặt với cả cục đá thì cũng là hạt cát. Bây giờ thì có ngươi tiếp ta nói chuyện, cũng là một chuyện tốt. Chỉ là ngươi phải đáp ứng ta Là sau khi trở về Thì hãy giúp ta tìm ra cái vị Phật muôn cao tăng Mà quan thế âm Bồ Tát đã nói tới Phương Tử Vũ gật đầu mà nói Được rồi, nhất định Tên người đó là gì? Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu Phương Tử Vũ lại hỏi tiếp Vậy người đó có đặc điểm gì không? Lại lắc lắc đầu Tôn Ngộ Không lại thở dài mà nói Bồ Tát chỉ nói là có duyên thì sẽ gặp Ta thì đã đợi cái phần duyên này 500 năm rồi, không muốn tiếp tục đợi thêm nữa. Đành nhìn vào duyên phận giữa người ván đi. Nếu có duyên, thì ngươi tự nhiên có thể gặp được người đó thôi. Phương Tử Vũ gặt đầu mà nói, được rồi, chỉ cần ta có thể gặp được kẻ đó, nhất định mang hắn đến tìm ngươi. Tôn Hộ Không cười cười, chỉ vào đống đồ vật lớn ở trên mặt đất mà nói, được rồi, những cái trên đó thì ngươi thu lại cả đi. Cái đám đồ vật này đều vô dụng thôi. Nhưng mà cái kiện khải giáp kia chỉ lại là một loại phòng ngự tốt đó. Thuận tiện thì ta sẽ giận ngươi làm thế nào mà đem nó luyện hóa? Chỉ cần ngươi có thể thành công sử dụng ba kiện thần khí ở trên người, thêm vào cái kiện khải giáp bảo mệnh này nữa, thì ở nhất thế hoành hành, không vấn đề gì. Ơ nhưng mà từ từ, cái kiện khải giáp này tại sao lại quen mắt như vậy nhỉ? À hóa ra là thiên quân chiến khải của cái tên tiểu tử, tử nhị lang thần đây mà cái gì thiên quân chiến khải nhị lang thần nữa tôn ngộ không đắc ý cười nói thì nhị lang thần chính là hình thiên ti trưởng quản giới luật ở trên thiên đình ta nhớ không nhầm thì cái kiện khải giáp này chính là thiên quân chiến khải mán vẫn thường mặc lực phòng ngự quả thật không tệ đâu nhớ năm đó ta phải mất rất nhiều công lực thì mới có thể đánh vỡ được khải giáp này. Chắc là sau này hắn giao cho quyền liêm tướng quân kẻ nổi tiếng chuyên tu pháp bảo ở trên thiên đỉnh sửa chữa. Còn tại sao đại lưu lạc xuống nhân gian thì ta thật sự là chưa có hiểu được. Tôn Ngộ Không mặc dù là nói ra nhẹ nhàng như vậy nhưng Phương Tử Vũ nghe xong trận mắt há bồn đánh bại hình thiên ti trưởng quản giới luật ở trên thiên đỉnh sao? Đó là cái khái niệm gì vậy? Đối với cả công việc ở trên thiên đỉnh Phương Tử Vũ không nhiều nhưng mà Cũng biết được một điểm Dường như là hình thiên ti Là người có ba con mắt Gọi là dương tiễn, Nghe nói thiên giới đệ nhất cao thủ đó Mà tên tôn ngộ không này Lại có thể đánh bại đệ nhất cao thủ Ở trên thiên giới sao Nói như vậy thì tu vi của kẻ này Rất cuộc đạt đến một trình độ như thế nào rồi Phương tử vũ cảm thấy Con đường phía trước của mình Đang mờ mịt đột nhiên sáng bừng lên